các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. bây giờ đã khiến cho vương dĩ cầm cảm thấy xa lạ phong tiêu giả từ đầu đến giờ đều là lạnh lùng kiệm lời khiến vương dĩ cầm cảm thấy hơi ngượng ngùng và lạ lẫm chỉ có viện trưởng vương là mặt mày rạng rỡ vui mừng giới thiệu phong tiêu giả với bọn trẻ ở trường quả úp là đứa con thất lạc của bà cuối cùng cũng đã trở về sau khi ăn cơm trưa xong vương dĩ cầm cùng phong tiêu giả cùng với viện trưởng vương chào bọn trẻ đi ngủ chưa điềm điềm ôm chặt phong tiêu giã không buông. phong tiêu giã nghe viện trưởng vương nói, điềm điềm bị bệnh tim từ nhỏ mà bị bỏ lại cô nhi viện, mấy năm tuổi đã phải trải qua hai cuộc phẫu thuật, thì phong tiêu giã càng dịu dàng và kiên nhẫn hơn đối với cô bé, mà cô bé cũng cực kỳ thích phong tiêu giã. chờ cho bọn trẻ ngồi rồi, phong tiêu giã và vương dĩ cầm đi dạo trên hành lang ký túc xá của bọn trẻ. phong tiêu giã dừng ở cuối hành lang nhìn vương dĩ cầm, nàng cảm thấy máu của mình nóng lên. Bộ dạng bây giờ của nàng rất tệ Mắt sưng đỏ, tóc tai bù xù Mặc váy cũ của viện trường vương Trên mũi gượng gạo đeo mắt kính Thời trung học, gọng kính rất lớn Mắt kính còn bị rớt một bên Và lấy dây kém để ra cố lại Phương dĩ cầm từ từ Đi tới chỗ của phòng tiêu giá Nhìn anh một cái rồi tiếp tục đi dọc hành lăng Phòng tiêu giá đi theo Cách vương dĩ cầm mấy bước Hai người một trước một sau rời Khỏi trường quả ốc tiến vào khu rừng nhỏ Đây là nơi bọn họ đã chơi trốn tìm. 14 năm trôi qua, những cây non năm xưa đã trở thành đại thụ, mà những đứa trẻ ngây thơ cũng đã trưởng thành rồi. Phòng tiểu giá đứng trước một cái cây, rồi lấy tay vốt ve thân cây. Vương dĩ cầm tò mò không biết anh đang làm gì, do dự một lát rồi lại gần xem. Tiểu cầm và anh tiểu giá, lớn lên sẽ lấy nhau. Khi vương dĩ cầm 10 tuổi, đã kéo anh tiểu giá của cô thích nhất chạy vào rừng cây, chọn một cái cây to nhất, Lấy con dao nhỏ, thay bút mà khắc lên vài chữ Vì vậy mà bị viện trừng phương phạt Phong tiêu giã vươn tay vốt ve những chữ viết đã bị biến dạng Bởi vì thân cây lớn lên, mà khóe môi nhẹ nhàng khẽ dương lên Hai máu của vương dĩ cầm đỏ bừng Cô níu lấy tay áo của phong tiêu xã Kéo anh ra khỏi thân cây Đừng nhìn nữa Vừa dĩ cầm chạm phải vết sẹo ở lòng bàn tay của tiêu xã Giờ lên nhìn kỹ lại Đây là một vết sẹo hình tròn Có lẽ vì đã lâu rồi nên không trông như là đáng sợ như lúc mới bị thương Thế nhưng da thịt vẫn gồ ghê khiến người ta dường như cảm giác được những đau đớn cũ Anh là người đàn ông trong bệnh viện sao? Vương dĩ cầm bương tay của anh ra mà cất lời Đúng vậy Phòng tiêu giả ung dung dựa vào thân cây Nhìn mặt của Vương dĩ cầm thoát đỏ thoát trắng Vậy tại sao lúc ở bệnh viện anh không nói cho em biết? Vương dĩ cầm bối rối Trên tàu lửa cũng là anh tâm trạng của phòng tiêu giã rất tốt nếu cô trách anh không nói cho cô biết thì bây giờ anh sẽ thành thật nói cho cô vương diễm cầm bụng miệng lại nghĩ đến bộ dạng chật vật của mình đã bị anh nhìn thấy cô liền muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt trước mắt cô là anh tiêu giã cô đã không nghĩ bao giờ rằng sẽ gặp lại một anh tiểu giã ngày xưa khi cô một lòng muốn kết hôn cùng anh phòng tiểu giã kéo cánh tay của vương diễm cầm xuống tiểu cầm mà Em có sao không? Một bàn tay của vương dĩ cầm vẫn che mặt, trên mũi còn đeo một cái mắt kính buồn cười. Cô giống như bị đóng đinh mà không thể nào nhúc nhích, trong mắt họ trần ngập hình ảnh của nhau. Thời gian và không gian xung quanh dường như đều biến mất. Cô vẫn là cô bé mạnh mẽ đáng yêu, còn anh vẫn là anh trai ít nói, nhưng cực kỳ hiểu chuyện của cô. Cô cắn môi dưới, không dám mở miệng, vừa sợ nói ra thì nước mắt sẽ rơi xuống. Cô phải để cho anh tiểu giá thấy cô cười tươi sạng rỡ. Không thể vừa gặp được anh tiểu giá thì đã thấy cô khóc được. Tiểu giá đứng ở bên thân cây, nắm lấy bà vai gầy yếu mà vững vàng của dĩ cầm, kéo người cô vào trong lòng anh. Tiểu cầm à, anh đã trở về mà không bao giờ đi nữa. Mà kể sau này xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ bảo vệ cô. Tất cả ngụy trang của cô sụp đổ trong vút chốc, cô dựa vào ngực của tiểu giá mà khóc nức nở. Mặt trời ban trưa ấm áp, chiếu hai bóng hình đang nghẹn ngào ôm nhau. Phong tiêu giả đã thề rằng, sẽ không bao giờ để phương dĩ cầm phải khóc nữa. Dù cho trời sập thì anh cũng sẽ đỡ cho cô, chỉ cần cô đồng ý. Vì sao không hồi âm thư của anh? Ba năm sau khi đến Mỹ, anh mỗi tuần đều viết cho cô một lá thơ. Lá thư đầu tiên mong cô đợi anh. Sau khi lớn lên anh chắc chắn sẽ trở về đường quả ốc cưới cô. Nhưng viết thư đến ba năm anh vẫn không nhận được một lá thư hồi âm nào cả. anh nghĩ cô chắc đã quên anh từ lâu nên mới không viết nữa. thư nào? cô nghi hoặc cất tiếng hỏi. em chưa từng nhận được bức thư nào hết. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện